các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t n e t u rừng lớn ông thạch l i ê g bước xuống xe nhìn ngó xung quanh một hồi rồi quay ra nói với thầy lĩnh gần tới rồi đó ông lính giờ mình xuống xe đi bộ vào trong mọi người tranh thủ đi sớm tới được đó là vừa xế chiều chứ tối mà đi trong rừng cũng không tốt đâu thầy lĩnh gật gù ông bước xuống xe nhìn về phía rừng kia nó có một con đường mòn dẫn thẳng vào bên trong con đường trông h ẻ m tới mức chỉ vừa đủ một người đi mà thôi. ông mãi, minh và ngọc hoa cũng lần lượt xuống theo. minh nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên trong con đường mòn ấy. bỗng nhiên anh có cảm giác bất an. minh quay xuống nhìn ngọc hoa đang ôm trầm lấy tay anh. ánh mắt cô cũng không khác gì anh nữa, cũng lộ rõ ra một vẻ bất an lắm. mọi người cứ đi từ từ để tôi xin vô ở ké cái, cái tròi kia rồi chờ. cũng muốn đi với thầy lắm mà ngặt nỗi trông hai con ngựa nữa khi nào mọi người xong chuyện thì tới đó kiếm tôi rồi về nhé thầy l ĩ n h gật gù mọi người chào tạm biệt anh bốn rồi nhanh chóng dào bước vào bên trong con đường mòn kia họ cứ đi con đường ngày càng sâu hun hút và bên trong cụm mây nó chỉ có một con đường độc đạo đi vào chứ không chắc cũng lạc mất đi vào sâu trong rừng thì trời càng tối. Mặc dù mới chỉ đang giữa trưa mà thôi. Những tán cây cho khu rừng này rậm rạp đến nỗi gần như che hết ánh sáng. Năm người cứ thế đi, đi mãi. Đùng đùng, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó là hàng loạt tiếng hét, làm mọi người giật mình. Mình giáo giác nhìn xung quanh, trời khá tối, làm anh lờ mờ không nhìn rõ được mọi thứ. thầy lĩnh và ông mãi thì tựa lưng vào nhau thủ thế ông thạch liêng thì cũng móc trong túi ra một con dao găm nhỏ rồi quơ quơ ra phía trước mình kéo ngọc hoa ra à n đ ấ p sau lưng mình mắt vẫn cố nhìn về khoảng tối phía trước úu úu đùng đùng sau hơn một phút yên tĩnh thì lại một lần nữa những âm thanh đó lại vang lên nhưng không còn như trước nữa từ khắp nơi xung quanh năm người một nhóm người đen nhèm ù a ra từ trong bụi cây, tay làm l ầ m vũ khí. họ trông thật hung hăng và dữ tợn, thậm chí còn có cả súng. một tên bước ra đứng trước mặt thầy lĩnh, đưa ngón tay chỉ thẳng và o mặt ông rồi nói một tràng tiếng miền: Học mai t h ố t lên, chuyện rồi, gặp cướp rồi, gặp cướp rồi." đùng đùng đùng. những tiếng súng hù dọa vẫn vang lên không ngớt. năm người lúc này nhận ra. họ đã bị bao vây tứ phía. ông thạch liêng hét lên một tràng tiếng miên chỉ thẳng vào mặt bọn cướp kia, nhưng chúng vẫn cứ chờ chờ. có tên còn nhách mép cười với vẻ khinh bỉ. các ông đến đây làm gì? bỗng có tiếng nói vang lên một bên. đám cướp giạt ra để kẻ kia bước lên. nhìn điệu bộ của lũ cướp cùng dáng vẻ của kẻ bí ẩn kia thì xem ra hắn chính là thủ lĩnh của bọn này. không ngờ hắn biết nói tiếng việt. chỉ còn cách năm người chừng hai thước thì hắn dừng lại. Một thân hình vạm vỡ đen nhèm hiện ra sừng sững, hàm răng vàng sáng loá cùng những vết sẹo lớn vắt chéo qua cái ngực trần của hắn làm tăng thêm sự đáng sợ. Thấy thế, thầy lĩnh m i ề n châm hai tay lại rồi nói: Thừa tráng sĩ, tội tôi có việc tới núi Phụng Hoàng tìm ông thần thông cư sĩ. không biết là mạo phạm tới lãnh địa của c h á n g sĩ và anh em, mong c h á n g sĩ lượng thứ mà bỏ qua cho. Tên kiên nở một nụ cười bí hiểm, hắn lầm lầm còn d a o trong tay, rồi tiến đến sát bên thầy lĩnh. Ông già ă n nói cũng được lắm, nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ? Ông tới đây, anh em chúng tôi tiếp đón nồng nhiệt vậy thì ít ra cũng phải có chút gì lại quà phải không? nghe thấy thế ông mãi liền nói: t r a n g sĩ nói chí phải chí phải, đây tôi có gần trăm đồng bạc, cậu cầm có như chút quà tụi tôi gửi cho anh em. vừa nói ông mãi vừa đưa tay lấy từ trong túi một sấp tiền rồi nâng bằng cả hai tay ra phía trước mặt cho tiền kia. hắn đưa tay cầm lấy sấp tiền, xòe xòe ra đếm rồi nhanh tay nhét vào trong túi quần. giảm vậy tuổi tôi đi được chưa chán g sĩ hắn ta không nói không rằng chỉ gật đầu một cái t á m cướp kia cũng d ạ t ra chừa một lối đi chính giữa cho họ thầy lĩnh và mọi người mừng thầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net